Bởi tại vì sao Są cơn mơ ca Bởi tại vì sao Gió kia cần mây Và tại vì sao Anh không thể thiếu Ánh mắt nụ cười Dòng nói của em Vì yt năm trước Są đã xóa bơ Dù ngày hai đêm Gió luôn bên mây Và tình yêu anh không thể đối thây Mây ơi có biết gió chỉ biết bay đưa bay dòng trôi cùng trời cuối đất và chỉ do biết làm mây thôi buồn cho mây thôi không chẳng gian thôi vô Em mây có biết ánh nguy nếu em yêu hết này và ngàn kiếp nữa. Bạc giòn mau nong Với trái tim hồng Em ơi Covid Covid Tùng tăng con sông Dòng trời khơi xa Có biết chẳng là Ngày ngày vẫn thuê Bờ luôn đứng đây Giáng tới đoàn chờ Chờ từng con sông Từng con sông sông Em ơi hai năm Nắm chặt tay anh Đi hết con đường Gặp gành phía trước Mặt cho bao tố Hãy vương tin rằng They do ta the